Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trả đồ cho con dâu tao Lúc này Thì cô lại cũng tưởng mình ngủ mơ Tại vì lúc đó đang ngủ Mà đâu có nhớ đến cái việc xin Cái bao đồ của mẹ chị Thu Thế là cô ấy nằm xuống tiếp Và tới lần thứ ba Thì bị giận đầu dậy Và cô thấy Có một bà già đứng trước mặt và nói Mày trả đồ lại cho con dâu tao Lúc này cô mới nhớ ra thế là cô bật ngồi dậy luôn không dám ngủ nữa mà để đèn nằm cho tới sáng sáng hôm sau cô ấy đem đồ lại trả và nói nè chị ơi đồ của chị nè em không có lấy nữa đâu mẹ chị thu mới hỏi ủa sao vậy thì cô mới kể là tối qua em ngủ có cái bà nào hiện ra trước mặt dựng đầu em dậy kêu trả đồ cho con dâu tao bà đó nói chuyện mà em thấy có cái răng màu đen Mẹ chị Thu mới cười và kể là Cái bà răng đen đó là má chồng của chị đó, bà mất lâu rồi. Chắc lúc chị đưa đồ cho em, má chị không biết nên đòi lại thôi. Còn đây là những câu chuyện của Tùng kể lại. Câu chuyện đầu tiên là bóng đen đêm khuya. Cách đây là khoảng 17 năm về trước thì lúc đó tôi tầm khoảng 8 tuổi thôi. Trong gia đình tôi có một người bác ruột. Bác ấy tên là Tài, là anh của ba tôi Thì lúc cái ổ điện của nhà bị hư Thì nhà mới nhớ là bác Tài biết chút ít về điện Thế là cả nhà mới chạy đi mời bác lên sửa chữa điện dùng Thì trong lúc sửa điện, đúng ra là, là người ta phải tắt cái cầu dao Để cho không có điện, rồi dây nhỡ kết nối gì xong rồi mới bật cái cầu dao lên Đằng này bác ấy quên tắt cầu dao Cho nên khi tháo ổ điện ra, bác ấy vô tình bị điện giật tới chết và đen hết người. Lúc mà bị điện giật mọi người trong nhà, lúc đó đứng xung quanh có ba, có mẹ và có bác Tiến nữa. Bác Tiến đây cũng là anh ruột của ba. Không có ai dám đụng vô á, tài vụ đó vừa bất ngờ nữa, nó nhanh lắm. Rồi bây giờ mà nhào chụp vô sợ điện giật theo, mà bây giờ kiếm cái gì gạt ra cũng không được hết quýnh. Thế là bác Tài bị điện giật cháy đen hết cả người. Khi cứu thương lại tới thì Thực tình mà nói Cứu gì nữa bây giờ Thương gì nữa mà cứu Chỉ có làm thủ tục thôi Cháy đen hết rồi làm sao mà sống được Rồi sau khi làm đám ma xong Cũng không có tiền hiện tượng gì lạ Rồi khoảng một thời gian sau đó Thì cái chuyện mà bác tài bị điện dịch chết Cũng dần dần chìm vào quên lãng Rồi có một đêm nọ Trong khi tôi mơ màng ngủ, tự nhiên tôi giật mình. Giật mình là một cái sự tự nhiên, chứ không phải là do mắt tiểu hay là đau bụng hay là bị lạnh, bị nóng gì cả, mà tự nhiên giật mình thôi. Rồi tôi mở mắt ra, tôi thấy có một bóng đen giống như ai đó đang đứng nhìn tôi. Tại vì nhà tắt đèn hết mà, cho nên rất là tối. Khi mà tôi nhìn thấy cái bóng đen ấy, Tôi vẫn chưa nhận ra đó là ai, vì trong cái không gian đen tối ấy, cái bóng đó hòa lẫn vào màn đêm. Lúc đó còn nhỏ mà tôi ngây thơ lắm, tôi chẳng biết gì cả. Tôi mới ngồi dậy, rồi tôi cũng tò mò, tôi bước đến gần nhìn thật kỹ, ai vậy? Tôi nhìn tôi không thấy được cái gương mặt, rồi thôi, tôi quay về bên cạnh mẹ và ngủ tiếp, cho đến sáng rồi tôi đi học. Hôm sau, đi học xong sau khi tan học về nhà, tôi vẫn im lặng và không kể cho ba mẹ nghe về cái chuyện thấy bóng đêm hồi đêm hôm, bóng đen hồi đêm hôm nữa. Rồi qua hôm sau, trong khi đang mơ màng ngủ, tôi lại giật mình thức giấc. Và tôi cũng thấy người đen xì đó đang đứng ngay nhìn tôi. Lần này cảm giác tôi đã sợ. Có rồi, nhưng mà lúc đó còn nhỏ quá nên tôi cũng không có suy nghĩ gì nhiều, sợ thì sợ, nhưng rồi tôi tiếp tục Ôm mẹ ngủ tiếp, con nít mà mê ngủ. Rồi đến đêm thứ ba, cái bóng đen ấy lại một lần nữa hiện ra đứng nhìn tôi. Lúc này tôi thực sự sợ, nhưng mà tôi vẫn nhắm mắt ngủ như hai đêm trước. Có điều lạ là cái bóng ấy chỉ hiện ra và nhìn tôi, chứ không có làm gì. Sau đó thì tôi nghĩ, có thể nào cái bóng đen ấy chính là bác của tôi. Cái người mà bị điện dịch chết là bác tài ấy muốn về thăm em mình và mấy đứa cháu trước khi bước sang một thế giới khác nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.